Chương 1626, Giá tâm của hồn thiên đế. Cuồng phong gào thét từng đợt biên trong ngọn núi, mọi người liên quân ai cũng tràn ngập suy nghĩ khác nhau, mà lúc này đám cổ nguyên sắc mặt có chút khó coi, phía trước mặt là một cánh phế tích rộng lớn. Tại phế tích này mơ hồ cảm ứng được không gian dao động mơ hồ, không gian thông đạo đi hồn giới đã bị phá hủy. Sắc mặt cổ nguyên âm trầm Nhìn hết thảy mọi người một lượt rồi nói Mặt khác ta đã thử dò xét Không gian hồn tộc được che giấu rất tốt Xem ra bọn chúng đã sớm chuẩn bị Sắc mặt tiểu viêm thoáng hiện lên ngưng trọng Không nghĩ tới cục diện ác liệt như thế Hồn tộc đã mang không gian của họ giấu đi Cứ như vậy cho dù là cường giả Như là cổ nguyên Thì nhất thời cũng không thể cách nào tìm được vị trí bọn chúng Tuy biết hồn tộc Không thể che giấu mãi mãi Nhưng mà bọn chúng chỉ cần đợi đến lúc Hồn thiên đế mang đế phẩm đàn rược kia Luyện hóa hoàn toàn Đến lúc đó Liên quân chắc chắn Rơi vào thế hạ phong Chúng ta đã phải đi dò xét tất cả thông đạo của hồn giới Viêm tẫn nói Cậu nguyên cái lắc đầu Nếu là hồn tộc đã chuẩn bị Tất nhiên cũng không lưu lại sở trí mạng này Bọn họ lần này xuất động đại quân Lại không thể tìm thấy cậu nào Đi vào Có thể nói hành động Lần này đã là thất bại rồi Hiện tại phải làm sao Lùi doanh chậm mặt nói Hiện tại chỉ có thể đợi Đành trông chờ vào vận kỹ có tốt hay không mà thôi Cậu Nguyên khẽ thở dài Chờ cái gì Lồi doanh ngẩn ra một lúc rồi nói Luyện hóa đế phẩm đàn cũng có tỷ lệ thất bại Hiện tại Việc duy nhất chúng ta có thể làm là cầu cho hắn luyện hóa thất bại mà thôi Chỉ cần hắn không tiến vào cấp bậc đấu đế Chúng ta còn cơ hội Nhưng mà nếu hắn thành công thì Cậu Nguyên đang nói bỗng dừng lại thở dài lầm ẩm Thì đó là trời muốn chúng ta diệt phong Mọi người yên lặng, trong lòng liền xuất hiện cảm giác lặng lề bất lực. Bọn họ đã đến tình cảnh này rồi sao? Rút lui, lưu lại một ít nhân lực do so thám nơi đây. Cổ Nguyên phất tay sau đó quay về phía sau chậm rãi bước đi. Ta sẽ cố hết sức tìm phương vị của hồn giới. Nếu vận ký tốt có thể sớm phát hiện. Đến lúc đó sẽ quyết định xem có nên được ăn cả ngã về không với chúng hay không. Cùng lắm xông vào hồn giới cùng bọn hắn chém xiết. Nghe Cổ Nguyên nói mọi người đều im lặng. Bọn họ đều hiểu được hiện tại đã không còn nhiều con đường cho bọn họ lựa chọn. Tiếp viêm ngửa mặt lên trời, thở nhẹ một hơi. Nhìn bóng dáng cổ nguyên phía xa xuất hiện vẻ mệt mỏi. Vì cổ đế động phụ, bát tộc nhiều lần phát động đấu tranh, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là hồn tộc chiếm đại tiện nghi. Đi thôi, tiếp viêm lắm bàn tay ngọc của Huân Nhi cùng thải lần lắc lắc đầu cũng mang. Người lùi lại, đại quân liên quân dần dần rút lùi khỏi vùng núi này đi tin tức không lan truyền nhưng mà không khí trầm trọng đã lan truyền khắp liên quân. Đại quân cuối cùng rút về tổng bộ thiên phụ liên minh. Tuy nói hành trình đi cổ đế động phủ đã thất bại nhưng mà liên quân vẫn chưa vì thế mà giải tán. Vì ai cũng hiểu được trước dạ tâm của hồn thiên đế nếu liên tụ may ra còn chút cơ hội sống sót một kỳ giải tán chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy liên quân cố thủ ở thiên phủ liên minh tổng bộ mỗi lúc mỗi giây đều là chúi động tĩnh trên khắp trung châu trong thời gian này trong liên quân không ít người vô cùng lo lắng từng ngày từng ngày trôi qua nhưng mà cụ nguyên vẫn chưa tìm ra vị trí của hồn tộc khiến tâm trạng mỗi người không khỏi chìm xuống tại tình huống hiện tại nếu để cho hồn thế này luyện hóa thêm nhiều một ngày thì liên quân càng thêm nguy hiểm bất quá dù trong lòng vô cùng lo lắng nhưng bọn hắn cũng hiểu được cho dù có lo lắng hơn thì cũng chẳng có lợi gì bên trong tinh giới tiêu viêm ngẩng đầu nhìn một vật khổng lồ lơ lửng phía xa trên bầu trời Chính là vật cổ đế không gian mang về Bên kia là một cái pho tượng Đá cao vạn trượng Nhìn qua không có, thần kỳ Nhưng mà thể tích của nó khiến cho không ít người phải rung động Một tháng Nhìn vật trên cao tiêu viêm nhịn không được Thì Thảo tự thủ Đã qua một tháng trôi qua từ lúc hồn thiên đế Cướp đi đế phẩm đan Trong một tháng này Hồn tộc như bốc khơi khỏi nhân gian Không một tin tức truyền ra Một số người ngoài lại tưởng Hồn tộc đã bị Liên Quân tiêu diệt, lại không ít thế lực, vì tin tức sai lệch đó mà tiến đến chúc mừng Liên Quân. Đối với những người này, đám tiêu viêm không hề quá để tâm, chỉ sai người, tiếp đãi qua loa rồi đuổi về. Tiêu viêm ca ca, từ phía sau chuyển đến âm thanh nhẹ nhàng, tiêu viêm ngoảnh đầu nhìn về phía sau cũng nằm kẽ mỉm cười. Cổ bá phụ có tin tức gì mới không? Tiêu viêm buộc miệng hỏi, nhìn thấy Huân nghi khẽ lắc đầu không đáp, lúc này hắn mới khẽ nhắm mắt lại tờ mất hơi dài mang theo nỗi thất vọng nặng nề trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác mệt mỏi đứng trước mặt tiêu viêm nhìn khuôn mặt người thanh niên mình yêu tràn ngập nét mệt mỏi huân nhi nhẹ nhàng ngã vào ngực cắn ngọc tủ ôn nhu nhẹ nhàng xoa hai huyệt trái xương của tiêu viêm như muốn giúp hắn hóa giải một ít ưu phiền người nhẹ mùi hương mê người từ trên cơ thể huân nhi song trưởng tiêu viêm giãn ra ôm nhẹ vòng eo nhỏ nhắn mềm mại Vùi mặt vào mái tóc đen lấy của Hân Nhi lậm bậm nói Cố gắng nhiều làm như vậy Cuối cùng vẫn phải thất bại thật sao Tiêu viêm ca ca quả thực rất Rất giỏi Hân Nhi mỉm cười nhẹ giọng nói Mặc kệ kết quả cuối cùng có là thế nào Nhưng tiêu viêm ca ca trong lòng tất cả mọi người cả rất giỏi Rất thành công Rõ là thất bại Tiêu viêm cười khổ nói Tiêu viêm ca ca trước không phải từng nói Cầm được thì phải buông được thuận theo tự nhiên mới là người tự tại. Sao? Quan Nhi nhẹ nhàng nói. Hiện tại không phải là quá khứ. Hiện tại nếu buông bỏ nhưng là còn có thiên phủ liên minh, thậm chí cổ tộc, lôi tộc, viêm tộc. Tiêu viêm hít vào một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cơ trời cao, chậm chậm nói. Có những việc đôi khi có thể nắm lấy nhưng vĩnh viễn không thể buông bỏ. Nhìn Tiêu viêm lần nữa lấy lại tự tin, khuôn mặt trở nên kiên nghị. Huân Nhi khẽ cắn đôi môi đỏ mọng cặn, rút sâu vào lòng thiếu viêm. khuôn mặt tươi cười hiện lên vẻ đẹp kinh tâm đậu vách. Tiêu viêm ca ca, nhất định chúng ta thành công, thời gian như nước chảy lại là lửa tháng trôi qua, lối bất an trong lòng mọi người cũng dần trôi theo hồn tộc. Hồn tộc im hơi lặng tiếng giống như là đã hoàn toàn bốc hơi bên trong đại điện của liên minh. Tầng lớp cao tầng của liên quân vẫn ngồi đó im lặng, trong mắt mỗi người hiện lên vẻ âu sầu lo lắng. Mỗi ngày trôi qua, lòng bọn họ càng thêm lo. Nhìn cái không khí âm trầm nơi đại điện, dù miềm chỉ đành thờ sai một hơi, lúc này việc gì nói cũng vui ích, làm cũng vô ích, chỉ có thể ngồi chờ đợi hôn tộc xuất hiện. Cảm giác này cho người ta cảm giác thực sự khó chịu. Cả mẹ nó cái bọn vô liêm sỉ này, đến giờ còn chưa ló mặt ra, muốn chiến thì chiến thôi, ta và Lôi tộc cùng hắn chiến tới cùng, thật là tức chết. Lôi Doanh mạnh mẽ xuất trượng đánh xuống một cái bàn gần đó, khiến cho nó bị chấn thành bực phấn, rồi hắn đột nhiên đứng dậy nghiến răng nghiến lợi nói: ai chiến với ngươi, ngươi với ai đi chiến? Viêm tẫn ngồi một bên nghiến mày nói, lôi danh tức xì khói, nghiến chặt răng nhưng mà thực ra vẫn còn lý trí, tức thì đặt mông xuống ngồi. Hồn tộc trốn tránh tới tận giờ vẫn không xuất hiện, hắn có thể tìm ai mà chiến cơ chứ? Các vị tiền bối, từ viêm nhìn quanh đại điện muốn mở miệng chiến An mọi người thì không gian đại điện dao động một trận, sau đó thân hình cổ nguyên hiện ra. Thấy Cổ Nguyên xuất hiện, mọi người mạnh mẽ đứng dậy gấp gáp hỏi: "Có tin tức gì mới không?" Sắc mặt Cổ Nguyên nghiêm túc dị thường, chậm rãi gật đầu, nhưng chưa chờ mọi người cao hứng hắn liên tục nói tiếp: "Đã phát hiện ra phương vị của hồn giới ẩn nấp, nhưng bất quá, buột mất rồi." Nghe được lời này từ miệng Cổ Nguyên, mọi người như bị dội một gáo nước lạnh. Trên khuôn mặt hưng phấn còn chưa kịp phát tác thì lại chìm xuống lặng lê Cổ bá phụ nói lời này thật ra là sao? Tiêu Viêm trần chờ một chút cuối cùng mở miệng hỏi: cổ nguyên thở dài ánh mắt nhìn bầu trời trung châu cùng lúc lại cái ánh mắt cổ nguyên lướt qua bầu trời đột nhiên run rẩy kịch liệt lúc này đám tiêu viêm phát hiện ra dị tượng phía kia lập tức vội vàng đi ra đại điện nhìn trên bầu trời phía xa nơi đó đột nhiên xuất hiện một cái vòng ánh sáng màu đen nó lấy tốc độ kinh người mở ra rồi bao phủ toàn bộ trung châu rầm rầm quanh cùng lúc xuất hiện dị tượng toàn bộ năng lượng trung châu cũng như là bị ai đó đun sôi trào lên vô số cường giả hoảng sợ tất sắc ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời phía trên đó Dưới cánh mắt hàng vạn người Ở Trung Châu Hào quang màu đen từ từ bay cao Cuối cùng hóa thành một cái đỉnh khổng lồ dính mắt hoảng sợ mọi người Cái đỉnh này thể tích không thể nào hình dung được Giống như toàn bộ Trung Châu đều bị ló bào bọc bên trong Cái này Quá Nhìn dị tượng trên không Đám ti viêm sắc mặt biến động mạnh mẽ Tại quang mang vô cùng vô tận kia Bọn họ cảm nhận mùi vị quen thuộc Đó là Hồn thiên đế hồn thiên đế cùng đế phẩm đàn tiến vào bước đầu dung hợp hắn hiện tại lấy trung châu làm đỉnh sinh linh làm nguyên liệu thiên địa làm hỏa thân thể làm đan Cổ nguyên nắm chặt bàn tay thanh âm chậm thấp vang lên bên tai mỗi người đây là hắn tính toán màn đế phẩm đàn kia chân chính luyện chế thành đế phẩm đàn mà khi đan thành cùng là lúc hắn tiến nhập đấu đế hồn thiên đế chúng ta khinh thường giác tâm của ngươi Chương 1627. Khó khăn ở Trung Châu. Hờ, nghe được lời của Cổ Nguyên, mọi người hít phải một hơi lãnh ký, trong mắt xuất hiện vẻ kinh hãi. Luyện chế đế phẩm đan dược, bổn sự bực này, hiện nay trong thiên địa thực sự có người làm được sao? Hồn nhân đế cũng không phải luyện dược sư sao hắn có thể làm được chứ? Đan dược đã được luyện thành hình, chính là tiến vào bước đầu của giai đoạn kết đan, còn những giai đoạn trước đã được đà giá cổ đế hoàn thành rồi. Nếu hồn thiên đế có thể hoàn thành bước cuối cùng, đem đế phẩm đan dược luyện thành chính phẩm đan dược, thì cũng không phải việc không thể làm được. Tiêu viêm chậm rãi nói: chúng ta đã quá xem thường dã tâm của hồn thiên đế. Đế phẩm đan kia tuy cường đại nhưng vẫn còn xuất hiện tỷ lệ khiến cho hắn dung hợp thất bại. Nhưng nếu hắn luyện chế được nó thành chính phẩm đan dược, thì cái tỷ lệ thất bại kia gần như sẽ không xuất hiện. Có thể nói chỉ cần hắn luyện chế thành chính phẩm đàn dược Thì hắn có thể từng bước phá bỏ bức tường hàng ngàn năm nay Cách ngàn con đường bước lên các bậc đấu đế Nghe được lời này Vị đấu đệ nhất đấu khí Đại lục luyện dược sư vốn trong lòng đang đầy Nghi ngờ bỗng là vô lực ngồi xuống Nguyên lai hồn thiên đế Cần không phải là đế phẩm đàn Mà chính là một kết quả chính phẩm đàn dược, chân chính đan dược. Như vậy hiện tại không phải là thời cơ cho chúng ta ra tay hay sao? Nếu hắn muốn hoàn thành đế phẩm đàn thành chính đan chắc chắn sẽ phải hiện thân. Chúng ta tới lúc đó cùng nhau liên thủ đánh bại hắn, lôi doanh trầm giọng nói. Hiện tại hồn thiên đế không biết sử dụng loại bí pháp nào. Hắn đã đem đế phẩm đàn cùng hắn dung hợp hoàn toàn. Thực lực hắn bây giờ, dù ta cùng chúc khôn liên thủ, sợ là khó lòng ngăn cản được. Cố Nguyễn lắc đầu chậm ngầm một lúc rồi lại nói ta nghĩ nếu bây giờ không phải là thời khắc mối chốt trọng yếu nhất của luyện chế đan dược Thì hồn tộc sớm đã động binh Nghe vậy là mọi người chợt trùng xuống Cục diện ngày càng trở lên bất lợi cho liên minh Lúc đầu còn tương đương lực lượng với nhau Thậm chí sau khi Trúc Côn xuất hiện Liên quân đã chiếm được thượng phong nhưng giờ chẳng được bao lâu thì Vậy bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ cứ chờ mắt, đứng nhìn hắn luyện chế đàn dược thành công sao? Hiện tại liếu hợp nhất, tất cả mọi người, may ra còn chút ít cơ hội. Chứ một khi đàn dược đã luyện thành, thì hồn thiên đế kia thực sự là vô đối rồi. Tới lúc đó, lôi doanh trầm giọng nói, mọi người đều gặt đầu đồng ý. Hiện tại cục diện đã xấu đến cực điểm. Nếu còn không hành động thì không thể cứu vãn được nữa rồi. Cổ nguyền chắp hai tay. Phía sau nhìn chăm chầm và không gian biến hóa phía trên chậm ngầm nói. Không cần nóng vội, hiện tại chúng ta cứ chờ xem. Luyện chế đan dược đâu phải chuyện ngày một, ngày hai có thể làm được. Chúng ta cần là tìm thời gian tốt nhất để hành động. Nghe vậy mọi người cũng miễn cưỡng gật đầu. Tuy nói cục diện đã là cực xấu nhưng mà cũng không thể tự mình làm dối mình. Tại thời gác này ở Trung Châu cũng gây ra không ít xôn xao. Mà nguyên nhân chính là ở trên bầu trời bỗng nhiên hình thành một cái quang đỉnh cực lớn bên trong lại phát ra những dao động mơ hồ làm không ít cường giả cảm thấy bất an quang định sau khi xuất hiện chừng nửa ngày đột nhiên bộc phát ra những cái tia hắc mang những tia sáng này chẳng chít giống như mạng nhện chẳng mấy chốc trên bầu trời hình thành một cái trận pháp hình thái cực kỳ khổng lồ mở trung tâm thái cực một cái nhân ảnh đạo trưởng bất ngờ xuất hiện hồn thiên đế nhân ảnh vừa hiện đã thu hút sự chú ý của đám người cổ nguyên ánh mắt mọi người gắt gao ngưng trọng nhìn đại trận phía trên cổ nguyên hiện tại có phải đã hối hận Về trước khi trước đã từ chối hợp tác với ta không một ánh mắt lời trung tâm đại trận như xuyên thấu bầu trời nhìn về một nơi nào đó của trung châu giọng nói mơ hồ vang vọng cả trung châu mang theo uy áp cực kỳ khủng bố cổ nguyên mặt chấm như nước song trưởng nắm chặt lại không nói được lời nào ngàn năm bố trí cuối cùng cũng có hiệu quả a ngàn năm tranh đoạt cuối cùng thắng lợi nằm trong tầm tay ta cùng lúc này trận pháp ghe đột nhiên bắn ra vô số đạo quang trụ những quang trụ này bắn về phía đại địa gặp mọi lời của trung châu quanh khi những quang trụ bắn vào quang đại địa thì cả trung châu gặp phải những cái cơn địa chấn cực mạnh ở một nơi nào đó của trung châu tại một tòa thành thị sừng sững bên trong thành thị nhân số khá đông đảo sinh khí bừng bừng xem ra cũng là một cái tòa thành thị phồn hoa Oanh một tiếng động cực lớn vang lên ngay khi đại địa bắt đầu rung chuyển một cái khe thật lớn đột nhiên xuất hiện bên trong thành thị nó nhanh chóng mở rộng Làn nhanh cực điểm những cường giả chưa kịp phản ứng vội vàng bay lên không trung nhưng ngay lúc những cột sáng này phá đất xông ra bao phủ hoàn toàn thành thị bên trong bành bành khi cột sáng Hắc ám này bao phủ bên trong thành thị, từng đạo nhân ảnh đột nhiên nổ mạnh. Huyết nhục bạo liệt vàng khắp nơi, biến cố bất ngờ xảy ra, làm cho mọi người đều như ngây dại. Nhìn từng đoàn huyết vụ, một nỗi kinh sợ nhanh chóng sinh ra trong lòng bọn họ, rồi bừng lên mạnh mẽ như thủy chiều. Lúc này, thành thị lâm vào cảnh đại hỗn loạn. Tất cả mọi người đều là điên cuồng bỏ chạy, một số cường giả lại bay lên không trung tìm đường ra, nhưng không đợi bọn hắn đạo toát thành công, cơn sóng từ bão kia nhanh chóng lan ra, chỉ trong chốc lát, huyết vụ tràn ngập khắp thành thị, huyết tương sình sệt cùng với nhục thể nát tan tràn ngập phân nửa thành thị. Khi mà một cột sáng ám bao bọc tòa thành thị đó, một cái dòng huyết sắc chậm rãi bốc lên hóa thành cột sáng đỏ sậm, bay về phía chân trời, nơi đó có trận pháp tủ hộ cột quyết quang vừa phóng ra thì cột ánh sáng hắc ám kia nhanh chóng tiêu tán mùi máu tươi nồng đậm bốc lên khiến cho người khác hít đều phải muốn buồn nôn Hát xì tại phía trước cổng thành một cái đoàn nhân mã đang hướng phía cổng thành đi tới trên khuôn mặt mỗi người ý cười còn chưa dứt cổng thành vừa mở mùi máu bốc lên lùng nặc đồng tử trong mắt mỗi người đều mãnh liệt hiện lên những cái tơ máu trăng chịt. ngay sau đó từng tiếng thét tiếng lường vang vọng khắp nơi, cũng giống như thành thị này, nhưng tại nơi khác của Trung Châu cũng không ít nơi diễn ra như thế. Một thời gian sau, mùi huyết khí nồng đậm cơ hồ tràn ngập phiến không gian ở phía Trung Châu, ngay cả trong không khí cũng bị hòa trộn với máu tươi. Toàn bộ Trung Châu đều đang bị loạn lên. Ở một tòa thành thị cách tổng bộ Liên Minh Không Sa, ở lưng chừng đám tiêu viêm cùng cũng nguyên nhìn thấy cảnh huyết tinh phía dưới, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ Kinh tâm cùng tức giận Rốt cuộc xảy ra chuyện gì Viêm tẫn hít một hơi lãnh ký rồi nói Khuôn mặt cổ nguyên tái xanh đi Bàn tay vung lên Thì phía bên trong thành thị cái khe nứt Tràn đầy huyết tinh bỗng nhiên bị thổi ra xa Khi cái khe nứt kia xuất hiện Thì dưới đáy hiện nên một cái Trận pháp bằng huyết sắc Bên trong trận pháp xương cốt trắng hiếu Dây đặc ngột ngang cắp nơi Một cái cỗ khí tức âm lệ sâu lên cao Vệ linh tuyệt sinh trận Nhìn trận pháp được che giấu dưới lệch đất viêm tẫn cùng đám người nhất thời đều cảm sợ Thất thanh kêu lên Thủ đoạn thật quá độc ác Lồi doanh nghiến sang gầm nhẹ Vệ linh tuyệt sinh trận chính là trận pháp âm độc nhất tồn tại từ thời viễn cổ Trận pháp này nếu dù đủ lớn để bao phủ Thì tất cả sinh linh bên trong không hề tồn tại huyết nhục hóa thành Bọt nước Mạnh mẽ hút lấy năng lượng bởi vì trận pháp này quá mức âm độc và tàn nhẫn không thể tưởng tượng được hồn tộc cự nhiên dám thi triển trận pháp này xem ra đó là trận pháp bí mật do hồn điện bố trí hồn điện bên ngoài thì nói là thu tập linh hồn không ngờ lại lén bố trí không ít vệ linh tuyệt sinh trận cổ nguyên âm trầm nói vì cái ngày này hồn tộc quả nhiên là chuẩn bị rất chu toàn đã có nhiều vệ linh tuyệt sinh trận như vậy việc mạnh mẽ hấp thu Sinh lực kiểu này cũng giúp cho tốc độ luyện đan của hồn thiên đế nhanh hơn không ít. TVm ngẩng đầu nhìn trận pháp to lớn trên bầu trời chấm ngậm nói, nhưng bất quá là vệ linh huyết trận. Cũng cần năng lượng cực kỳ khổng lồ để khởi động. huống chi, vệ linh huyết trận lại Nhiều như thế, ta nghĩ lúc này hồn tộc chắc chắn là hao tổn rất nhiều lực lượng. Xem ra bọn hắn muốn dốc sức đánh một trận Sống mãi rồi Màu chóng trở về Lập kế hoạch mới Hồn tộc đã tiến hành đổ sát như thế này Cũng chính là trở thành đại địch chung của tất cả mọi người ở Trung Châu Nếu tập hợp được tất cả mọi người May ra vẫn còn có thể chiến một trận Cổ Nguyên vất tay Sau đó hướng phía tổng bộ lao đi Mọi người vội vang trở về Nhìn theo bóng dáng mọi người Từ vì một thở dài Tuy nói nhiều người góp sức có thể là thực lực lượng Lớn hơn Nhưng mà Hồn thiên nế thực sự Nếu mà tiến vào cảnh sới đấu đế Cũng chỉ một mình hắn mới có thể Cùng với thiên địa Trung Châu Quần chuyến Đó mới là chỗ đáng sợ của các bậc đấu đế Xem ra Hết thảy mọi chuyện chỉ có thể làm hết sức a. Mọi người vừa trở lại Tổng bộ lại nhìn thấy Người đã mất tích hơn nửa tháng nay Chúc côn, Hắn đang đứng bên cạnh ngoài đại điện Phía sau còn có tự nhiên Không nghĩ tới tên kia còn nhiều ám chiêu như thế Thấy đám người tiêu viêm bước vào Chú Khôn thở dài một hơi nặng lề Hiện nhiên cũng cảm ứng được Thủ đoạn của hồn thiên đế Cổ Nguyên im lặng gật đầu cho mặt nói Hiện tại bây giờ cũng chỉ có thể tận lực Tìm kiếm và liên minh với một số người Chúng ta phải đánh nát cái đại trận quỷ Quái trên không kia Chỉ cần đập nát nó Thì dạ tâm của hắn cũng sẽ phải chấm dứt tại đây Bất quá những lời này hắn vừa nói cũng là chỉ biết cười khổ những cường giả tầm thường trong mắt hồn thiên đế chẳng các sâu kiến chỉ sợ sâu kiến cũng không bằng nhưng còn những cường giả giống như bọn họ phóng mắt khắp, khắp trung châu khắp đấu khí đại lục có thể tìm được bao nhiêu đây hiện tại cũng chỉ có biện pháp này thôi nếu một khi để cho hắn bước chân vào cấp bậc đấu đế tất cả cố gắng trước đây đều xong rồi tiêu viêm cười khổ trước hồn trầm mặc không nói gì Hắn theo thói quen lại đưa tay chắp phía sau, sau đó một lúc lâu lại nhìn về phía Tử Nghiên, lúc này mới hít sâu một hơi, nặng nề nói: "Cũng không phải không còn cách nào khác. Nếu hắn có thể tiến vào đấu đế thì chúng ta đây cũng có thể tạo ra một đấu đế khác." Chương 1628: Đệ nhất dị hòa bảng trên dị hòa bảng. Tạo ra đấu đế sao? Không kỹ trong đại điện lúc này ngừng đọng hoàn toàn. Cho dù là cổ nguyên cũng thất tố, hốc một nhìn trúc khôn. Mãi một lúc lâu sau mọi người mới tỉnh táo trở lại, lại tự nhủ. Tự khi nào, đấu đế có thể dễ dàng tạo ra. Như vậy, thật là vớ vẩn. Tạo ra đấu đế ư. Cho dù là lời nói từ chính miệng của chúc khôn, thì vẫn là chuyện hoang đường. Đã mấy vạn năm, toàn bộ thiên địa không có lấy một vị cường giả đấu đế nào đạt sinh, như vậy có thể thấy rằng cái chuyện thuyết kia thực sự có mức mờ mịt thế nào. Người đang nói giỡn bọn ta chăng? Viêm Tẫn cũng thở dốc, vừa khó nhọc nói, giọng nói run run, hắn cơ bản không tin những gì Trúc Khôn nói, nhưng mà hắn vẫn phải hỏi một phần vì cố gắng nếu lấy cái hy vọng gần như không có thật kia. Hiện giờ cục diện có liên quan tới Liên Quân, có thể dùng hai từ là tự chiến để hình dung vì một kỳ hồn thiên đế tiến vào cảnh giới đấu đế bọn hắn nhất định mất đi khả năng chống đỡ được nếu những lời của trúc khôn là thật thì có thể nói từ trong từ cục có thể tìm ra lối thoát lối thoát đó chính là phương pháp của trúc khôn trúc khôn tiền bối tình hình hiện tại người cũng đừng liền đùa đầu tiên như vậy tiếp viêm trần chờ một chút mới nhẹ giọng hỏi nếu thực sự trúc khôn có biện pháp Thì lỗ lực cố gắng bao năm của hắn Không chấm dứt như thế Cổ Nguyên cũng không hỏi lại Ánh mắt gắt cao nhìn chầm chầm Chúc Khôn muốn ngay lập tức nghe lời giải thích của Chúc Khôn Thấy tất cả mọi người đều nhìn mình với ánh mắt ngờ vực, Chúc Khôn không khỏi cười khổ Yên tâm đi ta cũng không có tâm trạng Mà đi đùa với các ngươi Nhưng vừa may chúng ta bên này Cũng có đủ điều kiện sinh ra một cái vị đố đế cường giả. mau nói rõ ràng ý của ngươi đi Cổ Nguyên nắm chặt bàn tay run rẩy hỏi Chúc Khôn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía quảng trường bên kia, nơi có một cái vật huyền phù trên không, nó là thứ hắn mang về từ cổ đế động phủ. Trầm mặc một lúc, Chúc Khôn mới chậm chậm nói, kỳ thật ra, đế phẩm đàn dược không phải là vật trân quý nhất trong cổ đế động phủ. Ý của Chúc Khôn tiền bối phải chăng là là vật kia mới chính là thứ đáng giá nhất trong cổ đế động phủ sao? Tiêu Diêm Trần Trừ nói, ngón tay hắn chỉ về cái vật đang huyền phù trên quảng trường dị hỏa Bằng không, ngươi cho rằng ta nhà rỗi đến nỗi, không có cái việc gì, lại đi tổn hào phần lớn ký lực mang một cái vật vô dụng về chỉ để nhìn sao? Trúc khôn đảo mắt trắng dã chợt vung téo lên, không gian trước mặt vặn vẹo, mọi người cảm thấy mắt mình hoa cả lên sau khi tỉnh táo lại trước mặt khổng lồ một quảng trường dị hỏa. Tiêu viêm quét qua khắp quảng trường, chưa dừng lại ở những cái trụ dị hỏa hồi lâu, nhưng không phát hiện được năng lượng dao động nào. Hắn nhìn tới nhìn lùi chỉ có những bức tượng khổng lồ kia mà thôi. nơi này có cái gì hay ho? ở một bên lôi doanh tìm hồi cũng không phát hiện được gì mất kiên nhẫn hỏi lớn. Chúc khôn quanh tay chất ngực đứng yên ánh mắt phức tạp nhìn về bức cái bức tượng cổ đế khổng lồ nói các người biết gì về lai lịch thân phận của đà xá cổ đế không? nghe vậy mọi người đều ngợn ra đưa mắt nhìn nhau rồi lắc đầu không nói. đà xá cổ đế theo bọn họ nghĩ chỉ là nhân vật nổi tiếng một thời Mà Đà Giác Cổ Đế cái tên này bọn họ chỉ biết đến trong một ít cổ thư mà thôi, còn về phần thân phận, hầu như chẳng biết tí gì về nhân vật thân thoại này. Theo ta được biết Đà Giác Cổ Đế cực kỳ thân bí, lai lực hắn không người nào biết tới. Năm đó trên đại lục, trong vô số quần hùng cũng có không ít người đứng ở vị trí đỉnh cao, bọn hắn đều đem toàn lực đánh sâu vào cấp độ đấu đế nhưng cuối cùng thất bại. Mà cũng chính lúc này, một kẻ vô danh Đà Giác Cổ Đế đang ngang trời xuất thế cậu nghiền sắc mặt trầm ngâm cố gắng nhớ về chi tiết được ghi trong cổ thư của gia tộc. nghe nói lúc đà xã cổ đế tiến vào cấp đấu đế trên bầu trời xuất hiện dị tượng thiên địa hoán đổi còn có vô số biển lửa từ trên trời rơi xuống bao phủ phân nửa địa lục. khi ấy đã làm kinh động tất cả cường giả mà sau khi trải qua dị tượng kinh thiên động địa thì đà xã cổ đế lại may danh ẩn tích lần nữa. hơn nữa theo lý mà nói Khi tấn cấp bảo đấu đế, hắn đã có thể kích hoạt huyết mạch cho tộc nhân trong nháy mắt, có thể làm cho thực lực. thực lực tộc nhân trong thời gian ngắn, cũng có thể tăng đến một cái cấp độ khủng bố. Huyết mạch đấu đế, đời thứ nhất có được ưu đãi cực lớn, cho nên nếu có tân viễn cổ tộc nhân xuất hiện, gây ra động tĩnh lớn nhất của đấu khí đại lục, nhưng mà sự tình này không xuất hiện, vậy có thể nói, đà giá cổ đế cũng không có tộc nhân, thậm chí không có người cùng huyết mạch viêm nhíu Mạnh nói Đối với đấu khí đại lục thì việc duy trì huyết mạch đố đế theo thời gian dài là việc trọng yếu Đặc biệt là tuyệt thế cường giả Cũng cần để lại huyết mạch lưu truyền Nhưng mà đà giá cổ đế thế nào lại không lấy ra Một cái người cùng chung huyết mạch Ừm hẳn là như thế bất quá cũng còn lý do khác Cổ Nguyên gật gật đầu sau đó nhìn về phía trước cô nói Những lời ta nói không có sai sót gì Đại khái là gần đúng Chúc côn hai tay chắp lại viết trước Gần tượng đá bỗng nhiên dừng lại nói Trên dị hòa bảng có gần 23 loại Chính là trí cường trí dương Họa diễm trong thiên địa Bất quá trong số các người Ai biết dị hòa bài danh cao nhất Đấu khí đại lục Trên dị hòa bảng tên là gì Tiêu viêm trong lòng chấn động Dị hòa bài danh đệ nhất Đừng nói người khác cho dù hắn Người cực kỳ ám hiểu dị hòa Cũng không biết tí gì về cái loại Dị hòa đệ nhất thần bí kia từ đó dường như không có tên vậy Dị hỏa bảng gồm 23 loại, nhưng mà vị trí đều là đầu bảng để lại trống. Không một ai biết được dị hỏa này rốt cuộc là gì, nhưng mà kỳ quái rất nhiều luyện dược sư đều minh bạch rõ ràng bằng trực giác của bọn họ, tại phiến công gian hư vô kia đích thực tồn tại một loại dị hỏa vô cùng khủng bố, chỉ có điều là bọn họ không biết vì sao nó như thế nào. Mà thôi. Đó chính là một điều bí ẩn thần bí khó lường. Không ai thấy, không ai biết được Trúc cồn tiền bối Người biết dị họa đệ nhất bảng trong Dị hỏa bảng là gì sao Tiêu viêm nhìn được Nhịn không được liền hỏi Nghe vậy thì trúc cồn trên mặt hiện nên nét cười quỷ dị Trên thế gian này làm cách quái có cái gì gọi là đệ nhất dị họa cơ chứ Đáp án này khiến cho mọi người đều muốn té xỉu Bọn họ kẽ nhíu mày Người ngàn mặt muốn phản bác Nhưng rồi bọn họ đột nhiên phát hiện Thật đúng là chính bọn họ chẳng biết Cái thứ bại danh đệ họa đầu tiên kia rút cuộc là gì Vậy gọi là đệ nhất dị họa chỉ là truyền thuyết thôi sao Thiên sinh vạn vật luôn có linh tính Dị họa không ngoại lệ Chú không biết mọi người đang chấn động Trong lòng hắn từ từ giải thích Theo ta được biết Từng có một loại dị họa được sinh ra cùng lúc với thiên địa Ngàn năm nó mới thành hình Sau vạn năm mới được tụ linh tính Lại sau vạn vạn năm tiềm tu Vô tình khiến cho người ta có phần biến dị mọi người đều biết phần lớn khi dị hỏa thanh hình sẽ không rời khỏi lời mình sinh ra nhưng mà dị hỏa này lại bất đồng sau khi nó có được linh thức thì lại hướng vào sâu trong đại địa mà đi dù đãng đặng vân hàng vạn năm lấy việc cắn nuốt hỏa dễ mà sống nhưng mà dị hỏa nó cắn nuốt đều có thể có tên trong dị hỏa bảng gồm 21 loại từng bị nó cắn nuốt khả năng này cơ hồ chỉ có hư vô tôn viêm. Tiêu viêm trần trừ nói dị họa giống như nhân loại, mặc dù người sinh ra quý phú hay là quan tước thì vẫn chỉ là bị ám hại, loại bỏ khỏi cuộc chiến sinh tồn đối với dị họa mà nói việc cắn nuốt nhau chỉ là một loại bản năng phần lớn là lấy mạnh lút yếu. Chúc khôn thở dài một hơi tiếp tục nói, mà họa diễm này cũng không giống như người thường khi cắn nuốt vẫn biết được cái gọi là cát cái gọi là hung, cho nên việc cắn nuốt đưa ra dị họa yếu đi Mà trải qua mấy ngàn năm thời gian cắn nuốt 20 loại dị hỏa bất đồng, cho nên dù là hư vô tuân viêm hay là tịnh liên lưu hỏa cũng không thể nào so sánh được với nó. Như thế, đương nhiên nó chính là bá chủ của dị hỏa, nhưng loại dị hỏa khác đứng trước mặt nó chỉ có thể sưng thần. Ngay đến đây, tùy viẩm nhịn không được mà hít một hơi khí lạnh trong thiên địa dị hỏa cực kỳ khó tìm. Nhưng nó lại cắn nuốt hơn 20 loại hỏa diễm Đây là khái niệm gì Nếu như nhân loại Thì cho dù tìm được đủ 20 loại dị hỏa Liệu ai có thể đem đủ 20 loại dị hỏa này cắn nuốt hay không Loại tình huống này cho dù là tiêu viêm khó có thể làm được Chúc Khôn lúc nãy cố ý nói về đệ nhất dị hỏa bàn Nói rằng chính nó không có tên Cho dù ai cũng có thể phá bỏ trói buộc kia Đồ bản lĩnh cắn nuốt hai loại dị hỏa cũng chính là thứ có thể sừng đệ nhất trên dị hỏa bảng. tiêu viêm giờ phút này hiểu được một ít liền nói, chính là ý này. bất quá khi cắn nuốt loại dị hỏa kiểu này cũng gặp ra xác suất cực lớn, khi hai dị hỏa mạnh mẽ gặp nhau dẫn đến kết cục tự bạo. cho nên nói chỉ khi nào thuận lợi cắn nuốt được 20 loại dị hỏa khác nhau mới có khả năng từ cách trở thành cái gọi là đệ nhất dị hỏa. trúc khôn nói. Tư Viêm yên lặng gật đầu, hắn chỉ sử dụng phần quyết cắn nuốt dị hỏa bảng. Luyện hóa dị hỏa cũng tương đối nguy hiểm, huống chi cái này cũng không phải là dùng bí kíp gì mà là dùng chính bản năng của nó. Như thế tỷ lệ thất bại càng cao như thế nào, mà một loại dị hỏa có thể cắn nuốt 20 loại dị hỏa còn lại, đây quả thực là một loại kỳ tích trong kỳ tích. Loại sự tình này chỉ sợ nhìn toàn bộ quá trình lịch sử của đấu ký đại lục không có được mấy lần. Không thể nghĩ tới Lai lịch của dị họa đệ nhất lại bí ẩn tới mức này Mọi người cũng chỉ biết thờ dài Hiện nhiên đây là lần đầu tiên biết được cái gọi là Dị họa bảng danh đứng đầu trên dị họa bảng Chính nó sau khi cắn nốt thành công liền Tự cho mình là viêm đế Sau đó tiếp tục tiềm tu cho đến thật lâu sau mới phá thế mà ra Nói đến đây mắt trúc cồn thần sắc phức tạp hiện lên Tại khi viêm đế phá thế mà ra Thì hắn ở đấu khí đại lục cũng được mọi người xưng tụng cho một cái tên Hồ Thở ra một hơi thật sâu Chúc khồn nhìn chầm chầm tượng đá khổng lồ trước mặt Tượng đá cổ đế Chợt cũng tuốt lên âm thanh nỉ non nhẹ nhàng Nhưng mà mọi người khi nghe thấy được Thì như là sấm sét bên tai Làm cho mọi người nháy mắt trở nên ngây dại Khi đó hắn được mọi người trên đấu khí đại lục tự xưng là Đà xá cổ đế